Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh Youtube Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như thường lệ thì tối ngày hôm nay, Tu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới. Và bộ truyện này được viết bởi tác giả Nguyễn Vân An. Đây sẽ là một bộ truyện tâm lý xã hội với rất nhiều những tình tiết hấp dẫn và thú vị. Quý vị đừng quên cùng với Thú Quỳnh theo dõi bộ truyện Bao nuôi vợ cũ. Và ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Một người đàn ông dáng dấp cào ráo đang đứng nói chuyện điện thoại. Anh trai à, anh dành nhiều thời gian, lo cho khả đàn có được không? Người ngoài nhìn vào lại nghĩ em có con gái lớn 10 tuổi đây. Anh chị chiều nay bận chút vì không kịp đón cháu. Chú giúp anh chị đi, thế nha, anh cướp máy đây. Lê Khải Dương chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cướp máy. Anh thở dài bất lực nhưng vẫn giúp anh trai đón con gái tan học. Vì dù sao thì buổi chiều anh cũng không bận việc Vì là cuối tuần lại thêm trời mưa như trút nước Đường phố tấp nập xe cộ Khiến đường tắt ngãn Mãi một lúc lâu sau Khải Dương mới đến được địa điểm anh trai gửi Dừng xe trước một trung tâm giày múa Bên ngoài vẫn còn mưa Nên anh đem theo một cây dù Để đi đón cô cháu gái Nhưng chưa đi được mấy bước Đã thấy con bé cầm tay một người phụ nữ Chạy đến chỗ anh Đoán chừng người này có lẽ là cô giáo dạy múa của Khả đang Nhưng bởi vì không mấy quan tâm người phụ nữ ấy Cùng với chiếc ô che khuất tầm mắt Nên Khải Dương không nhìn rõ mặt cô gái Khả đang vừa nhìn thấy chú của mình Liền vui vẻ nói Chú ơi sao hôm nay chú lại đến đón con thế Có phải ba mẹ con lại đi chơi bỏ con không Chú đón mà con không thích sao Vậy sau này không đến đón con nữa nhé Dạ không phải cháu thích lắm Nhưng mà chú chưa trả lời câu hỏi của con Bố mẹ con bận đi công việc Không kịp về đón con được Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần Chú đưa con đi chơi có chịu không? Vâng Dứt lời Khả đang quay về phía cô giáo Nhanh tay chào Con chào cô con về Ừ chào con Lúc này Lê Khải Dương mới nâng cao chiếc ồ để chào hỏi cô giáo. Những giây phút đối diện với người trước mắt, anh hoàn toàn bị bất ngờ. Nụ cười nở trên môi, lập tức đồng cứng. Lời đang định thốt ra cũng không cách nào phát thành âm thanh. Người con gái cũng ngây người, nhất thời không thể tin vào mắt mình. Cô không ngờ sau nhiều năm trôi qua, vẫn có cơ hội gặp lại anh. Trái tim cô bất giác, nhói đau, hô hấp, không thông. Cứ đứng bận thần nhìn Khải Dương. Cho đến khi anh lên tiếng Chào cô Tôi đón Khả đang thay anh chị À Phương Nhi định thần Cô mất tự nhiên nói Vâng Hai bên rơi vào khoảng không Ngoài trời mưa xối xả Nhưng âm thanh lọt vào tay Cả hai dường như chỉ có sự im lặng Nhất thời không biết nói điều gì Theo lẽ tự nhiên Phương Nhi gượng cười hỏi Lâu rồi không gặp Anh vẫn khỏe chứ Cảm ơn tôi vẫn khỏe. Cuộc sống của thế nào tốt chứ? Lê Khải Dương không kiên nhẫn đứng đây hàng huyên với người cũ. Thái độ anh xa cách bảo. Tôi và cô từ lâu đã không còn liên quan. Cuộc sống của tôi ra sao? Chắc là cũng không cần nói cô biết đúng chứ. Tôi đưa Khả đang đi trước. Chào cô. Vừa dứt lời, Lê Khải Dương không một giây chần chừ liền đưa cháu gái rời đi. Đợi đến lúc nhìn thấy người kia bước lên xe đi khỏi. Cô mới trở vào trong phòng tập thu xếp đồ đạc, rồi sau đó trở về căn chung cư cũ kỹ mà bản thân đang sống. Phương Nhi Cô nghe thấy có người gọi từ đằng sau nên mới quay lại. Người vừa kêu tên cô chính là bạn của cô, chủ của trung tâm dạy múa. Sao thế Thái Hạ? Cậu đi về mà bỏ quên cái ví nè, làm gì thẩn thờ thế? À, không có gì đâu, cảm ơn cậu nhiều nha. Trình Vương Nhi bỏ ví vào trong túi rồi tiếp tục đi. Cô làm sao ngờ được hôm nay lại gặp anh. Người kia bây giờ thay đổi quá, dáng vẻ và phong thái quanh đã khác xưa. Nếu không phải cùng anh nói đôi ba câu, cô còn tưởng là mình đang nằm mơ. Trong trí nhớ của cô, Lê Khải Dương vốn chỉ là một chàng trai vô cùng bình thường, là một chàng trai ân cần và yêu thương cô. Còn con người vừa nãy từ trên xuống dưới Chắc chắn đều là đồ hiểu, bây giờ đã không còn là chàng thiếu niên năm đó mà cô biết, giọng nói cũng đặc biệt trầm hơn, đôi mắt dường như có chút sắc bén. Ánh nhìn đó quả thực không quen chút nào. Phương Nhi bỗng nhiên thở hắt ra một hơi, cô lẩm bẩm, "Cũng phải tôi, đã 4 năm rồi mà." Ở bên kia, Lây Khải Dương cũng không khấm khá hơn, là bao, thử hỏi nếu là người khác gặp lại vợ cũ sau 4 năm, Thì phản ứng đầu tiên sẽ như thế nào Anh tránh mặt Tỏ thái độ không quen biết Đã là đỡ lắm rồi Đối lại là người khác có thể sẽ nói ra những lời Làm cho con gái người ta tổn thương Tự trọng cũng nên Chú Chú quen với cô Phương Nhi sao Khả đang ngồi ghế chồm lên hỏi anh Ý tứ tò mò Hiện rõ trên khuôn mặt con bé Anh vừa nhìn là biết ngay Lê Khải Dương lấy tay dí vào trắng Ý bảo con bé ngồi yên Sau đó bạn thân lại tiếp tục lái xe như người đằng sau cứ dùng con mắt kia Nhìn chầm chầm vào anh Khiến anh không còn cách nào đành nói dối Bạn học cũ của chú Bạn học cũ Sao chú cứ làm như không quen biết cô giáo thế Chú như vậy là không được đâu Ở trường cô dạy con Phải biết hòa đồng với bạn bè Sao chú không hòa đồng chút nào thế Thật xấu tính quá Còn nít ranh Việc của người lớn con không hiểu Ngồi yên hoặc là về nhà làm bài tập đi. Khả đang vừa nghe đến làm bài tập, liền ngoan ngoãn ngồi yên. Cuối tuần, ai mà con muốn đi chơi chứ, tự nhiên bắt người ta về nhà làm bài tập. Riêng Phương Nhi, sau khi trở về liền đi tắm, sau đó nấu cơm, mãi đến khi Cô dọn đồ ăn ra bàn thì mới nhận ra một điều. Món thịt bò xào khoai tây này là lúc trước Lê Khải Dương rất thích ăn, cũng bởi vì muốn tự tay nấu cho anh ăn, mà trước khi hai người kết hôn, Đã có một khoảng thời gian phường nhì một ngày ba bữa chỉ nấu đúng duy nhất một món này để nâng cao tay nghệ. Hôm nay một lần nữa, trong vô thức cô lại nấu món ăn này. Lê Khải Dương cảm thấy mình có thể chịu đựng được đứa cháu gái này cũng tài quá. Đúng là một cô nhóc nói nhiều. Tại sao ngày thường anh không nhận ra điều này chứ? Nhưng mà sự thật có lẽ là do tâm trí anh đều đặt trên người cô gái hồi chiều mất. Khải Dương Cảm ơn chú nhiều nha. Lần này hai anh chị bận việc quá nên mới phải phiền chú như thế. Anh làm như đây là lần đầu tiên anh nhờ vả em thế. Mấy năm nay em không phải đều chăm sóc con nhóc này sao? Người anh cười cười. Bảo Khải Dương vào nhà ngồi chơi nhưng anh từ chối. Thôi em về trước đây. Tạm biệt. Lần sau có dịp rảnh thì ghé anh chị ăn cơm. Dạ vâng. Sau khi rời đi Lê Khải Dương Không về nhà mà lái xe tới chốn cũ. Đây là lần đầu tiên Lê Khải Dương quay lại sau 4 năm rời khỏi căn chung cư đó. Tuy rằng anh cũng biết vì sao bản thân mình quay trở lại nơi này. Nhưng giây phút anh nhìn thấy căn phòng kia sáng đèn đã có chút kích động. Sau đó anh chợt nhận ra bọn họ đã ly hôn 4 năm. Có lẽ căn nhà cũ kỵ ấy đã sớm được sao bán. Nhà Phương Nhi rất giàu có. Năm đó ở cùng với anh Trong một căn chung cử cũ cái là thiệt thòi cho cô Nếu không phải bởi vì anh muốn được thoải mái Thì Phương Nhi chỉ cần ở lại căn biệt thự của gia đình là được Hạ cớ chỉ phải mua một căn chung cử cũ Ở một nơi hẻo lánh như thế Lê Khải Dương ngồi vào trong xe Hạ cửa kính rồi đốt một điếu thuốc Anh hít một hơi rồi lại nhả ra Trong lòng liền thang vãng Hôm nay khí trời chẳng tốt một chút nào Trời thì cứ mưa da dặn Bây giờ đã gần 9 giờ tối mới bắt đầu tạnh mưa Đi đón cháu gái học múa Cũng có thể gặp lại vợ cũ Anh hút được nửa đi thuốc liền vứt xuống đường Vốn dĩ Lê Khải Dương định lái xe rời đi Thì đúng lúc cửa kính vừa kéo lên liền có người gõ Này anh gì ơi Có chuyện gì thế Ra đây nói chuyện một chút đi Lê Khải Dương tâm tình đang không được tốt Nên bật mở cửa xe Còn đang tính chửi tèm một câu thì phát hiện người bên kia, mà lại là vợ cũ. Hiện tại trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ duy nhất, chính là ngày hôm nay quá xùi xẻo, chỉ trong vòng một buổi mà gặp vợ cũ tận hai lần. Lại là cô sao? Sao lại ở đây? Phương Nhi nhất thời cảm thấy có chút rối loạn, tại sao có thể ngay đúng lúc ở trước nhà lại gặp chồng cũ? Tôi ở đâu cũng đâu cần phải báo cáo với cô. Gọi tôi xuống xe là có chuyện gì Thu phí đầu xe sao Không có Anh vừa rồi vứt tàn thuốc bừa bãi Hơn nữa còn chưa cháy hết Là không ổn tí nào đâu Tôi vốn nghĩ mấy năm không gặp Có lẽ cô đã thay đổi phần nào Không ngờ lại vẫn phiền phức như thế Cô hỏi tới đây làm gì Vậy cô lý nào lại xuất hiện ở đây Không phải là cô vẫn còn ở căn chung cư cũ nát gì chứ Tôi ở đâu liên quan gì tới anh Cho dù là tôi có ở đây hay là ở đâu đi chăng nữa, thì cũng là tiền của tôi mua. Anh nhớ rõ địa chỉ như thế. Có phải bởi vì buổi chiều vừa gặp nhau, nên nhớ lại chuyện cũ mới xuất hiện ở đây đúng chứ? Cô ảo tưởng quá về vị trí của mình trong cuộc đời tôi đấy. Cô thấy điếu thuốc này không? Lúc tôi cần thì cháy rực rỡ. Lúc tôi không cần nữa, liền không thương tiếc vứt đi. Thậm chí có thể giẫm nát nó. Và cô cũng giống như điếu thuốc ấy. Lê Khải Dương Dẫm nát tàn thuốc dưới chân rồi rời đi Chỉ có Phương Nhi vẫn đứng đó Cảm thấy buồn cười Vừa xách đồ lên phòng vừa thầm mắng chửi người vừa rồi Anh ta nghĩ bản thân mình là ai Mà nói cái kiểu đó với mình chứ Vẫn nghĩ mình là con ngốc Năm đó yêu anh ta mù quán chắc Mình không làm Thì mình cũng không phải sợ Phương Nhi khóa cửa cẩn thận xong Trở vào trong nhà Túi đồ cũng bị cô vứt lên trên bàn Cả người lập tức được thả xuống Đến lúc này cô mới có thể thỏa được nỗi lòng Ngày gì đâu không biết 4 năm trôi qua Có thể sống cùng một thành phố Mà không đụng mặt Vậy mà trong một ngày hôm nay Có thể đụng mặt tận hai lần Phải xem xem hôm nay Là ngày vui thế nào mới được chứ Phương Nhi lấy tay đấm đấm lên gối Rồi cầm điện thoại ra tra lịch Nhưng vừa vào Cô liền cảm thấy có chút hối hận Phương Nhi nhìn sự kiện được lưu lại trên điện thoại Là ngày may mắn thì lại nhớ ra một số chuyện Hôm nay là ngày 7 tháng 7 Và cũng cách đây 8 năm trước Lần đầu tiên cô gặp anh ở một quán cà phê Ngày hôm ấy Phương Nhị vẫn là một cô gái 18 tuổi Đang học đại học Hôm ấy đối với cô Quả là một ngày xui xẻo Bởi vì trên đường trở về trường Cứ như mưa trút nước Nên cô mới tá túc Tại một quán cà phê Mà lúc ấy Khải Dương đang làm phục vụ ở đó Trịnh Phương Nhi lần đầu gặp anh, đã đem lòng cảm mến người này. Hơn nữa cô cũng cảm thấy người này tính tình nhu hòa, lại rất đẹp trai, vừa nhìn liền bị thu hút. Thế nên lúc ấy cô mới cho rằng ngày 7 tháng 7 vào 8 năm trước là một ngày may mắn, nhưng ở hiện tại cô lại có chút hối hận vì điều đó. Rốt cuộc sau 8 năm thì ngày này vẫn xui như thế, vẫn mưa không dứt, vừa gặp lại cái tên họ Lê kia, may mắn chỗ nào. Lúc đó chắc chắn mình bị bỏ bùa nên mới ghi chú ngày này là ngày may mắn. Phương Nhi nhìn một lúc, vẫn muốn sửa lại nhưng thôi, cô vứt điện thoại sang một bên, rồi ngồi vào bàn bắt đầu soạn giáo án cho mấy hôm tiếp theo. Thực ra hai năm nay, buổi sáng cô sẽ đi dạy anh Văn. Buổi tối và cuối tuần thì đến câu lạc bộ của người kia dạy múa. Mỗi tháng kiếm sống cũng dư dạ hiện tại cũng chỉ sống cho mình, chứ không còn cho người khác. Lê Khải Dương tất nhiên chưa thể về nhà ngay mà phải ghé sang quán ba một lúc. Ở bên ngoài gió tủi hơi lạnh, nhưng trong lòng anh đang nóng lên. Nhưng vừa bước vào quán ba thì chút tâm tình nhỏ của anh đều bị tiếng nhạc sập xình, làm cho tan biến mất. Những nơi anh đi qua, những người anh gặp đều là của anh. Người thấy anh tất nhiên đều cúi đầu chào bởi vì quán ba này thuộc về sở hữu của anh. Người đã đến chưa? Đã đến thưa ông chủ Lê Khải Dương bởi vì nóng lòng cùng với tâm trạng bức sức Mà cởi toàn chiếc áo vest ngoài vứt cho quản lý đang đi bên cạnh Trước khi bước vào phòng viết Còn cẩn thận dặn một câu Không ai được làm phiền Nếu không thì tự biết hậu quả đi Lê Khải Dương vừa đẩy cửa bước vào liền tươi cười Người trong phòng cũng bởi vì thấy anh Mà bỏ ly rượu trong tay xuống Rồi đi lại ôm một cái Sau đó còn vỗ vai anh mà tự nhiên nói Lâu quá rồi không gặp Lâu quá không gặp Hình như cậu mập lên không ít đây Lê Khải Dương Tôi vừa trở về nước Cậu không thể nói chuyện dễ nghe được sao Lời nào của cậu nghe cũng như đắm vào tay tôi thế Được Phong độ lên không ít nhỉ Thôi bỏ đi Mấy câu nói đó của cậu nghe thật buồn luôn Nào qua đây uống với tôi vài ly Khải Dương tất nhiên không tự chối mà ngồi xuống bắt đầu uống rượu với người bạn thân đã 2 năm không gặp. Hai người nói đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ là có đôi lúc Khải Dương lại thức thần khiến người kia phải hỏi một câu. Khải Dương, cậu hôm nay có phải gặp chuyện gì không thế? Không có gì. Đức tịnh, tôi hỏi cậu nếu như có một ngày cậu gặp lại người vợ cũ thì cậu sẽ như thế nào? Cậu say rồi à? Tôi còn chưa có bạn gái đấy. Cậu dám hỏi tôi gặp lại vợ cũ sẽ thế nào sao? Cậu gặp lại Phương Nhi đúng chứ? Đừng nhắc đến cô ấy, mau uống tiếp đi. Rõ ràng là cậu nhắc. Tôi nói cậu nghe, từ lúc cậu hỏi câu đấy thì tôi chắc chắn với cậu, Lê Khải Dương cậu vẫn chưa quên được cô ấy đúng chứ? Nói như cậu chẳng khác nào tôi còn lụy cô ấy. Đức Tịnh rót thêm ly rượu, hắn cầm lấy ly rượu của mình rồi lắc lắc sau đó uống cạn. Tiếp đến Dựa vào ghế rồi nhìn đẳng vào mắt anh nói Chúng ta chơi với nhau từ cấp 3 Cậu muốn giấu tôi mấy chuyện này Tất nhiên có thể cậu nghĩ bản thân mình giấu kỹ Nhưng cậu làm sao giấu được tôi chứ Cho dù cậu có thừa nhận hay không Thì sự thật vẫn là cậu còn yêu Phương Nhi khai Dương hít vào một hơi Rồi uống cạn ly rượu của mình Sau đó nhìn Đức Tịnh với ánh mắt đỏ ngầu Trông có vẻ như tức giận Nhưng giọng nói là nhẹ mấy phần Mở đầu câu nói liền chửi thề, nhưng cuối câu lại là tiếng thở dài. Mẹ nói chứ, cậu quá hiểu tôi rồi đấy. Sau đó hai người cũng không tiếp tục đề cập chuyện đó nữa. Chỉ biết rằng đến cuối cùng, hai người đều gần như gục cả ra bàn mới chịu dừng lại. Hai người bạn thân qua hai năm không gặp, liền có thể nói chuyện, uống rượu cùng với nhau suốt cả một đêm. Nhưng hai người đã từng yêu nhau cách xa 4 năm, gặp lại liền gường ngùng. Không có gì để nói, đó là sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu Bởi vì bạn cũ vẫn có thể tiếp tục làm bạn Nhưng những người từng yêu thì không thể trở thành bạn được nữa Năm ấy, Lê Khải Dương cùng với Trịnh Phương Nhi Kết hôn là bởi vì cô biết mình mang thai Ở độ tuổi 22, Phương Nhi lần đầu làm mẹ đã rất vui mừng Vì vừa hay thời điểm đó cô tốt nghiệp đại học Có ai không biết Phương Nhi bình thản như thế Là bởi vì ở phía sau cô còn có công ty của gia đình Cho dù cô không đi làm Cũng không sợ không có cơ mang Tuy nhiên, vấn đề ở đây là ba của đứa bé Lê Khải Dương Lúc này mới chỉ có 25 tuổi Một độ tuổi mà sự nghiệp vẫn chưa thực sự ổn định Hiện tại anh chỉ mới vừa tăng làm quản lý Ở một công ty tài chính nhỏ Tiền đồ cũng không rộng mở Bởi vì anh vốn chỉ là một người xuất thân ở viện mồ côi Làm gì có tiền đồ rộng mở như Phương Nhi Hai người ở bên nhau hai năm qua Cũng không dễ dàng gì Lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc anh còn là sinh viên năm cuối Hôm ấy gặp nhau đúng lúc anh đang đi làm thêm ở quán cà phê Mấy người sau đó đều thấy cô đến quán Mà hôm nào cũng cố ý bắt chuyện với anh Dần dần thì hai người mới trao đổi phương thức liên lạc Cũng như phát hiện ra họ học cùng một trường đại học Sau đó bởi vì Phương Nhi Luôn xuất hiện trước mặt anh Với hình ảnh là một cô gái giản dị Nên anh cũng chẳng để tầm đến Xuất thân thực sự của cô Mãi đến sau này Cô mới tỏ tình anh thành công hở bên nhau được nửa năm Thì cô mới dám nói cho anh biết Gia cảnh của mình Lúc đó Lê Cải Dường có chút ngập ngừng Trịnh Vương Nhi đưa anh vào thế Không thể tiếng cũng chẳng thể lùi Bản thân anh biết, gia cảnh của cả hai trên lệch quá nhiều. Nhưng mặt khác, anh cũng biết, tình cảm mình dành cho cô không thể nói bỏ là bỏ. Bởi vì biết bạn trai khổ tâm như thế, nên cô mới chấp nhận cùng với anh, che giấu mối quan hệ này. Đợi đến khi anh có sự nghiệp ổn định, cũng đợi đến khi anh có đủ dũng ký ở bên cạnh cô cả đời. Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa đầy hai năm sau thì Phương Nhi lại phát hiện mình mang tai. Đương nhiên, phản ứng đầu tiên của cô chính là bất ngờ Tiếp đến chính là nhịn không được vui mừng Cuối cùng chính là lo lắng, không biết có nên nói với bạn trai hay không Lúc này Lê Khải Dương biết tin vui Không giấu được sự vui vẻ Bởi vì dù sao, đây cũng xem là kết tinh tình yêu của hai người Nhưng tiếp đến là nỗi lo của Phương Nhi Cũng nhanh chóng thành nỗi lo chung của hai người Anh, anh có muốn giữ lại con hay không? Em đừng có nghĩ linh tinh, anh sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu Anh cùng với em nuôi dạy đứa bé, về phía ba mẹ của em Anh không buồn tay thì em cũng không bỏ cuộc Ba mẹ rất thương em, họ biết em mang tay sẽ chấp nhận anh tôi Ba mẹ sẽ không bỏ mặt em sinh con mà không có ba đâu Em đừng nghĩ nhiều, anh không sợ, chỉ sợ gia đình em vì anh mà không hòa hợp thôi Nhưng chuyện đã đến mức này rồi Anh với em cũng không thể giả bộ như không có gì Mà qua mặt người lớn Nếu không thì người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá em đấy Nói em không có chồng mà có con Nếu như ba mẹ em không đồng ý Cho dù có là cách gì Anh cũng sẽ thuyết phục họ đồng ý mới thôi Em đừng lo lắng quá Lê Khải Dương nói ra những lời này Vốn chỉ là để cho cô yên tâm Nhưng thực ra cũng là tạo niềm tin Và sức mạnh cho bản thân anh Bởi vì nếu đổi lại là anh, ở trong tình huống của ba mẹ cô thì chắc chắn cũng sẽ không để cho con gái của mình. Cùng với một tên không có gì trong tay, tương lai cũng chưa chắc được điều gì mà tiến đến hôn nhân. Khi ông bà Trịnh biết tin con gái mang tai, bực dọc không thôi, bà Trịnh nói Trịnh Phương Nhi, từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ dám làm điều gì khiến mẹ phải phiền lộng. Nhưng lần này con làm mẹ quá thất vọng. Mẹ, đâu phải con chữa hoang. Khải dương anh ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Mẹ có gì mà thất vọng chứ? Con còn dám nói lời đó với mẹ. Nhìn xem cái thằng bạn trai của con, nó có gì mà đòi lấy con? Sau khi kết hùng, hai đứa uống nước lã, hít không khí để sống sao? Anh ấy cũng là người có công ăn việc làm, chứ đâu phải là vô công rỗi nghề đâu. Bây giờ chúng con có con rồi, Chẳng lẽ bố mẹ muốn chia cắt chúng con để cháu ngoài của bố mẹ cả đời mang tiếng không có ba sao? Còn, chỉ ít con cũng nên chọn người xứng đáng với hoàn cảnh của nhà mình chứ. Lê Khải Dương từ nãy tới giờ cũng không có dịp lên tiếng, lần này mới mở miệng nói vài câu. Còn hứa với ai bác, tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với Phương Nhi. Vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và bảo vệ cô ấy như suốt 2 năm qua con đã và đang làm. Tuy rằng bây giờ con không có gì trong tay Nhưng không có nghĩa là sau này cũng không có Mong hai bác tác thành cho chúng con Cho chúng con cơ hội được chứng minh năng lực của bản thân Phương Nhi nói Ba, mẹ, chẳng lẽ hai người không muốn đưa bé sinh ra không có ba sao? Hay là hai người muốn con phải bỏ đứa nhỏ đi Dù sao nó cũng là cháu ngoại của hai người Bà trình tức giận bất lực Tùy hai người Đừng có nói đến hai ông bà này nữa Sau này có khổ cũng đừng đến than thở với ông bà này Đùi con đến đủ lông đủ cánh Bây giờ nói cũng chẳng chịu nghe Còn với chả cái Xem như tôi dậy không được đứa con này đi Không đành lòng gã con gái cho người đàn ông xuất thân không tốt Nhưng cũng không nở ép con gái bỏ thai Hay phải mang tiếng chữa hoang Nên đành để cho hai người đến với nhau Ngày đăng ký kết hôn Phương Nhi vì thương Khải Dương nên bảo Chuyện tổ chức lễ cưới em không cần chấp Dù sao bây giờ mang tay Cũng không xinh đẹp để làm cô dâu Em muốn bản thân mình là người đẹp nhất Trong ngày trọng đại nhất Thế nên đợi sau này khi con chúng ta ra đời rồi Thì hẳn làm đám cưới Lúc đó em sẽ quay trở lại Vóc dáng lúc trước Mà trong lễ cưới cũng có sự tham gia của con chúng ta Như thế thì con sẽ không hỏi chúng ta Vì sao trong ảnh cưới Lại không có hình của nó Khải Dương nhìn cô vợ đi bên cạnh Vừa cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, vừa nói không ngứt lời liền cảm thấy bản thân có chút may mắn vì gặp được một cô gái hiểu chuyện như cô Xuất thân là một cành vàng lá ngọc, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện cùng với anh chịu khổ, ngay cả đám cưới cũng không cần Anh thực sự đáng để cô hy sinh nhiều như thế sao? Phương nhì, nói những lời vừa rồi không phải là anh không hiểu Cô làm việc nghĩ cho anh nên mới không đòi hỏi một lễ cưới ngay lúc này. Chỉ cần đi lãnh chứng thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy vui. Lúc này bởi vì công việc nên anh không thể ở cùng với cô mà vẫn tiếp tục mỗi người mỗi nơi. Nhưng điều mà Vương Nhi không ngờ đến nhất chính là cô ở nhà mỗi ngày đều phải nghe hết lời kích động này đến lời đạ kích khác. Ngày chính cả ba mẹ cô đều muốn đem cô dồn vào đường cùng, muốn cô nhanh chóng rời xa anh. Còn không thì đứa trẻ này sau khi sinh ra Cô cũng phải ly trị với anh. Sau đó họ sẽ tìm cho cô một gia đình Môn đăng hộ đối mà gã đi Tiếp tục hưởng sung sướng Chứ không phải cực khổ như lúc này Phương Nhi mang tài đến tháng thứ ba Không chịu nổi bèn lấy tiền tiết kiệm mấy năm qua Mua một căn chung cư cũ Gần với nơi làm việc của anh Từ lúc đó hai người mới có thể sống cùng với nhau Đương nhiên Phương Nhi dọn đi trong sự ngăn cản Cùng với sự uy hiếp của gia đình, giây phút cô rời đi thì ba mẹ cô xem như cũng không còn cần đứa con gái như cô. Vốn tưởng cuộc sống vợ chồng mới cưới vẫn sẽ tiếp tục mặn nồng như lúc còn mới yêu. Nhưng ngạc nổi, giai đoạn này lại là giai đoạn nhạy cảm nhất trong thai kỳ. Phương Nhi vẫn luôn ốm ngán, ăn không vào, cả người lúc nào cũng khó chịu. Đôi khi cũng sẽ vô cớ kiếm chuyện. Với anh cũng không thể kiểm soát được những lời nói của mình Em chỉ nhờ anh tiện đường mua giúp em một cái bánh ngọt thôi Anh cũng quên mất là thế nào Anh đã xin lỗi em rồi còn gì Anh thực sự bận quá cho nên quên mất Bởi vì sợ em ở nhà chờ cơm Nên anh mới tranh thủ trở về đây Vừa nãy em nhắc anh mới nhớ Anh cũng đã nói ngày mai sẽ bù cho em Nếu nhẹm vẫn muốn ăn bây giờ Anh có thể sẵn sàng đi mua cho em Sao em cứ phải làm lớn mọi chuyện lên như thế Cũng chỉ là một cái bánh ngọt thôi Anh bừng đến quên mức Vậy sao ăn cơm anh không quên đi Em chỉ nhờ anh đơn giản một chuyện như thế thôi Anh để tâm một chút thì không được sao Em đương nhiên không phải muốn kiếm chuyện với anh Chỉ là em đang mang thai Ăn uống không ngon Nên thèm một món gì đó Cũng chỉ mong có thể ăn nhiều một chút Dù sao cũng là ăn cho con Chứ phải cho em đâu chứ Thôi được rồi Em đang mang thai Anh không cãi với em nữa Em đợi một chút Không thì ăn cơm trước đi. Anh đi mua bánh cho em. Không cần nữa. Không phải anh nói chỉ là một cái bánh ngọt thôi sao? Không cần phải tốn công đi mua nữa đâu. Màu lại ăn cơm đi. Khải Dương lúc này còn nghĩ rằng cô đã suy nghĩ lại. Cũng đã hiểu chuyện hơn. Nếu mới nghe cô mà vào bàn ăn cơm. Chỉ là anh không ngờ cô vì chuyện này. Mà để trong lòng mãi. Không trách anh quá vô tâm. Chỉ trách anh lại vô ý. Trong lúc vợ mình. Đang trong thời kỳ nhạy cảm khi mang thai Trong khoảng thời gian này Khải Dương cùng với một người bạn thời cấp 3 Tên là Đức Thịnh Cùng nhau lên kế hoạch để mở một nhà hàng Bởi vì tay nghề của anh cũng không tệ Muốn khởi nghiệp xem thế nào Mà người bạn kia là bạn tân Từ cấp 3 đến bây giờ của anh Nhà Đức Thịnh cũng thuộc dạng có điều kiện Mà hắn lại tốt nghiệp ngành liên quan đến thực phẩm Vì thế cả hai mới bắt đầu xây dựng Kế hoạch lập nghiệp cũng như kêu gọi vốn đầu tư. Mọi chuyện lúc đầu có vẻ suôn sẻ, nhưng càng về lâu về dài bởi vì anh gánh vác quá nhiều, vừa lo khởi nghiệp, lại phải làm ở công ty, nhiều lúc sẽ phải tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Lúc trước, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng bây giờ anh là người đã lập gia đình. Ngoài công việc ra, thì ở nhà vẫn còn có một người, luôn chờ đợi anh. Chỉ cần anh quan tâm, chăm sóc, quá nhiều việc cần đến anh, Nên chuyện kiệt sức cũng là sớm muộn Tất nhiên Những chuyện phiền não bên ngoài Khải Dương không muốn cho cô biết Chỉ sợ rước thêm lo lắng cho cô Nên mới giấu tất cả Nhưng cũng vì vậy nên giữa họ mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn Khải Dương dần dần Đều đi sớm về trễ Thời gian có mặt ở nhà đương nhiên cùng ít đi Mà lúc này Vương Nhi Đã mang tài đến tháng thứ tư vào đây cô cũng thường xuyên buồn bực Nhưng đôi lúc nghĩ kỹ lại mà không nói với anh, bởi vì cô biết anh cố gắng nhiều như vậy chỉ vì muốn hai người có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, những ý nghĩ tích cực này không hiện hữu được bao lâu, lại bị những dòng suy nghĩ tiêu cực đè nén, rốt cuộc đã hình thành trong lòng cô những uất ức không thể giải bày. Lúc này là ngày hẹn khám thai của cô, tất nhiên, chồng cô đã rời nhà từ sớm, làm gì có thời gian nhớ đến người vợ đang mang thai. Trịnh Phương Nhi Cầm tấm hình siêu âm bắt đầu mũi lòng. Vừa nãy cô đi khám tai xong, những người xung quanh đều có người nhà, chỉ có mỗi cô là không có. Nói không gành tị chính là nói dối, những người khác thì cô không biết thế nào. Nhưng vừa nãy lần đầu tiên cô nhìn thấy đứa con gái nhỏ trong bụng mình, liền không khỏi xúc động. Đến tận bây giờ cô vẫn đang cầm tấm hình, nâng niu trong tay. Lúc này Phương Nhi đột nhiên nghĩ đến biểu cảm của anh khi nhìn thấy bức hình siêu âm. Chắc chắn là sẽ vui giống như cô Nhưng thực tế cô lại muốn xem Anh có xúc động đến rời nước mắt như cô hay không Nhưng mà lúc Phương Nhi Đang đứng đợi taxi Thì bỗng nhiên lại xảy ra một tai nạn Một chiếc xe máy Bởi vì va chạm với xe hơi Mà mất tay lái tông thẳng lên lề Đến trước chỗ cô Tuy rằng Phương Nhi né được một cú tông trực tiếp Nhưng bản thân cũng vì mất thăng bằng Mà té ngã Cũng chỉ có những người xung quanh chứng kiến Mới biết cô chảy máu nhiều đến mức nào Phương Nhi lúc này đã bất tỉnh Nhưng tay vẫn luôn bám chặt vào tấm hình siêu âm Tuy rằng cô mang thai bụng vẫn chưa lớn Nhưng dựa vào nơi máu chảy Cùng với tấm hình siêu âm Thì mọi người đều biết Người này đang mang thai Tình huống vô cùng nguy cấp Phương Nhi mờ mạng Cảm nhận được mọi người xung quanh Đang lây cô dậy Nhưng cô không tài nào mở mắt đổi Không lâu sau đó cô nghe thấy tiếng xe cấp cứu kêu in ỏi Không phải chứ, cô vẫn chưa muốn chết đâu Còn có... Còn của cô và Khải Dương vẫn còn đang trong bụng cô đây Cô nhất định phải sống vì anh và vì con gái Lúc anh nhận được tin tức thì cô đang nằm trong phòng cấp cứu Trong lúc anh đang căng thẳng đến toát mồ hôi thì ba mẹ vợ lại xuất hiện Đầu tiên chính là mẹ vợ, bà đi thẳng đến trước mặt anh mà dán xuống một cái tát vàng giội, giọng nói cũng có phần kích động. Cậu có còn là con người không hả? Lúc đó cậu đến nhà tôi hứa hẹn cái gì? Cậu nói sẽ chăm sóc cho con gái tôi, đây là cách cậu chăm sóc con bé sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi. Lúc con bé gặp tai nạn, cậu đang ở đâu? Sao cậu lại không nói đi? Giọng nói của bà lúc ban đầu rất có khí thế, nhưng dần dần hạ thấp xuống, cuối cùng Bởi vì sự nghẹn ngào ở cũ mà không nói được nữa Con gái bà vì sao lại khổ như thế Vì sao cứ phải cãi bà mà tiếp tục ở bên cạnh người như vậy Để rồi lúc con gái xảy ra chuyện Mà người nó gọi là chồng lại cắm mắt xuống đất Rồi nói xin lỗi với bà Khải Dương lúc này ngồi ở bên ngoài Liên tục cầu nguyện cho hai mẹ con Phương Nhi Thậm chí anh cũng đã nghĩ đến việc Nếu phải lựa chọn giữ lại một trong hai Anh chắc chắn sẽ chọn cô. Nhưng không phải bất kỳ lời cầu nguyện nào cũng được chấp nhận. Và anh phải chấp nhận sự thật rằng, đứa con của hai người đã không còn cách nào để cứu chữa Mẹ cô vừa nghe xong liền ngất xỉu, tuy rằng ngoài mặt bà vẫn luôn tỏ thái độ với hai vợ chồng cô. Nhưng dù sao cũng là con gái bà, cũng là đứa cháu ngoại của bà, làm sao mà bỏ mặt không để tâm được chứ. Thậm chí bà cũng đã nghĩ xong tên cho đứa cháu trai Cháu gái trôi kia mạ Kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ Cứ cách 5 phút Phương Nhi lại hỏi anh một lần Rằng con của cô có còn ở trong bụng hay không Tuy nhiên anh vẫn luôn cố gắng tìm cách để đổi chủ đề Nhưng anh nhận ra rằng Chuyện này không thể giấu được lâu Bởi vì một sinh mạng sống trong cơ thể cô Lúc này không còn nữa Tất nhiên cô sẽ cảm nhận rõ Anh đừng giấu em có được không? Phương Nhi Em phải bình tĩnh nghe anh nói Chúng ta sau này sẽ lại có con thôi Em đừng vì như thế mà đau lòng quá Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Lời vừa dứt Nước mắt cô liền tu rơi Phương Nhi dày phút này Không kìm được ước ức Mà khóc lớn lên Rõ ràng Rõ ràng vừa nãy bác sĩ còn nói với em con rất khỏe mạnh mà Tại sao lại cướp con của em đi mất? Tại sao? Khải Dương, anh có biết không? Lúc em nằm trên bàn siêu âm, em đã rất vui. Lần đầu tiên em được nhìn thấy con của chúng ta. Bác sĩ nói là con gái. Em rất thích con gái. Sau này con lớn lên, em sẽ được cột tóc cho con, mua đầm cho con. Vừa nghĩ đến, em liền không nhìn được mà vui vẻ cả một chiều. Em còn định đợi anh về, sẽ cho anh xem ảnh của con gái. Tại sao ông trời lại cướp đi con gái của em? Tại sao nhất định Phải là con của em Cô lúc này không giữ được bình tĩnh Nỗi đau mất con Là nỗi đau quá lớn Huống hồ Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi nhìn thấy đứa trẻ Khỏe mạnh liền nghe tim mất con Trên đời này làm gì có người mẹ nào chịu nổi đã kích ấy Lê Khải Dương lúc này Cầm mấy tấm ảnh siêu âm Của con gái Không cầm được nước mắt Lần này thì Phương Nhi đã thực sự Được nhìn thấy anh khóc Vì nhìn thấy ảnh con Nhưng những giọt nước mắt này Không phải vì vui mừng Mà chính là vì xót xa Cùng với tội lỗi của một người chồng Một người cha Nếu đánh đổi đứa con cô Để được những giọt nước mắt này Thì phải trả giá quá đắt Tất nhiên là sau đó Ba mẹ cô đều đến chăm nồng cô mỗi ngày Mà Khải Dương cũng vì sợ nằm viện Luôn cố gắng sắp xếp thời gian làm việc Lúc rảnh đều chạy tới thăm cô Nhưng đối với Phương Nhi Vừa mất con lúc này Anh lại giống như một người chồng vô trách nhiệm Chuyện khám thai không có Anh đi cùng cô không trách Bởi vì tai nạn là bất ngờ xảy ra Cũng không có ai lường trước Nhưng vì có gì mà mỗi lúc cô tỉnh giấc ở bệnh viện Ở bên cạnh không phải là mẹ Cũng là cô giúp việc ở nhà mẹ Chồng cô đang ở đâu Trong lúc cô khổ sở như thế Sau một tuần Thì cô được cho xuất viện Ba mẹ cô vẫn luôn hy vọng sau chuyện này cô có thể tỉnh ngộ mà quay trở về Cũng thường xuyên nói với cô rằng anh không tốt như cô vẫn nghĩ Cuộc sống lúc yêu đương và lúc sống trong hôn nhân hoàn toàn khác nhau Nhưng rồi kết quả họ nhận lại cũng chỉ là sự im lặng của cô mà thôi Ngày xuất viện vẫn là anh đến đưa cô về nhà Hôm đó cũng đặc biệt tự tay vào bếp nấu những món cô thích Tâm tình của cô cũng vì vậy mà khá linh chút ít Nhưng hiện thực này quá tài nhẫn Sự quan tâm nhiệt tình kia của anh Nhiều lắm cũng chỉ là một tháng Khoảng thời gian sau đó lại trở về cuộc sống như lúc cô còn mang thai Đi sớm về muộn là điều cô đã sớm quen Có những lúc cô muốn hỏi anh ra ngoài làm những gì Gặp ai Nhưng nghĩ lại vẫn thấy bản thân không nên quản anh quá Nếu không thì anh sẽ cho rằng cô quá ích kỷ, chiếm hữu quá cao Đến lúc đó có lẽ sẽ lại cãi nhau Phương Nhi biết, từ sau khi xảy tài tính tình của bản thân cũng không khá liền Vì vậy cô vẫn luôn tìm cách trốn tránh anh hết mức có thể Bởi vì nếu cô lại bột phát tính tình, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này Tình trạng này cứ kéo dài kéo dài mãi Phương Nhi mỗi ngày đều nhớ đến lúc trước Mỗi ngày đều có thói quen nói chuyện với con gái Nhưng bây giờ thì cô đang phải tập quên chúng đi, bởi vì đứa con khổ mệnh của cô đã không còn nữa. Bây giờ mỗi ngày trong căn nhà này đều chỉ có một mình cô. Cho tới một ngày, mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, khi mà mẹ cô đến tận cửa nhà, còn đem theo một tờ giấy ly hôn. Phương Dì cảm thấy rất mệt mỏi với mẹ mình và còn đang định mời khéo bà đi về. Thì bà Trịnh lại lấy ra một sắp hình từ túi sách vứt lên bạn Tất nhiên, nhân vật chính trong bức ảnh thành công thu hút được sự chú ý của cô Mà đại gái chính là Khải Dương Trong bức ảnh đó, đang có những cử chỉ cùng nét mặt, thân mật với một cô gái Không phải là một ngày, hai ngày, mà là rất nhiều ngày Cô cố gắng, làm ra vẻ mặt không có gì mà tiếp tục đuổi khéo Nói rằng chuyện này cô sẽ tự mình xem xét thật kỹ Sau đó mới quyết định Sau khi mời được bà ra khỏi nhà Vừa đóng cửa lại Phương Nhi liền cảm thấy Hình như cô đã sắp sụp đổ Khải Dương có lẽ cũng đã thay lòng đổi dạ Anh ấy cũng không còn cần cô nữa Nếu đã như vậy thì tốt nhất Nên buồn tha cho nhau Đợi đến lúc Lê Khải Dương về nhà Cũng là chuyện của 10 giờ đêm Anh cố gắng mở cửa rất nhẹ Nhẹ hết mức có thể để tránh làm cho cô thức nhất Nhưng lại không ngờ được đèn trong nhà vẫn mở Và vợ anh vẫn còn thức Hình như là đang đợi anh về Nên mới ngồi thờ thẫn ở ghế sofa Phương nhì vẫn làm như không có chuyện gì Cố gắng nặng ra một nụ cười thật tươi Cũng chỉ là có chút giống như từ châm biếm Anh đi làm về trễ thế Hôm nay em không ngủ sớm Mà chờ anh làm gì cho mệt Vợ chờ chồng đi làm về còn không được sao Cô bất giác sửng người Trên người anh hình như còn vương lại Một loài nước hoa Chắc chắn là nước hoa của phụ nữ không lầm được Người này ra ngoài ăn vụn Còn dám để lại dấu vết Đây là đang sợ cô không biết sao Hay là vốn nghĩ rằng Giờ này cô đã ngủ nên mới không chút phòng bị Trên người anh có mùi gì thế Là mùi nước hoa của phụ nữ sao Lê Khải Dương Bỗng nhiên bị hỏi câu này nhất thời không biết nên trả lời thế nào Lúc trả lời cũng có chút ngập ngừng Thực ra mọi chuyện mà anh nói đều là sự thật Nếu không phải bởi vì dòng điều đó của anh Thì có lẽ mọi chuyện không đến bước đường cùng À nước hoa Chắc có lẽ ban nãy vô tình dính tôi à, anh đi bàn công việc với đối tác Phía bên kia là nữ Nhưng mà anh đi cùng với đức tình Không phải một mình Nếu như em không tin thì cứ hỏi cậu ấy Anh chột dạ như vậy làm gì Em cũng đâu có nói gì anh Hay là bởi vì anh làm chuyện gì đó ở đằng sau lưng Mà che giấu em Nên mới sợ hãi Phương Nhi em hôm nay lại hỏi như vậy là sao Em là vợ chẳng lẽ không hiểu tính anh sao Em đang nghi ngờ anh à Phương Nhi dồn nén Mọi thứ quá lâu Nên hôm nay tiền thể bộc phát tất cả Cô lôi sắp ảnh để dưới ngăn bàn ra Rồi vứt đến trước mặt anh Nước mắt muốn rơi ra liền chảy ngược vào trong Giọng cô bắt đầu ruông rảy quát. Anh tự xem đi. Người kia là ai? Có phải mùi đứt hoa trên người anh cũng là của cô ta? Em cho người theo dõi anh. Em làm như vậy không thấy bản thân mình quá đáng sao? Em quá đáng. Được. Bây giờ trong mắt anh, em chỉ có như vậy. Xem như từ đầu đến cuối là em sai. Đều là em nhìn nhầm người. Lê Khải Dương vứt những tấm hình sang một bên. Rồi đi đến bên cạnh cô Hà giọng vỗ dành Anh xin lỗi Anh không nên lớn tiếng với em Em nói đi Em muốn biết những gì anh đều sẽ thành thật với em Hà cớ chỉ phải tìm người theo dõi anh Anh cũng chỉ yêu có mỗi em Em biết không Phương Dì cảm thấy thật nực cười Dậy trước vừa lớn tiếng với cô Thì dây sau liền hạ giọng Chẳng trách lòng người lật nhanh như thế Bây giờ cô không còn gì cả Ba mẹ đã quá thất vọng về cô, đứa con đầu lòng cũng không còn, người đàn ông mà cô yêu nhất cũng thay lòng đổi dạ, thì cô còn níu giữ để làm gì nữa. Trịnh Vương Nhi hít một hơi thật sâu rồi đem tờ giấy ly hôn mà buổi chiều mẹ cô mang đến. Trên đó vốn dị đã viết sẵn thông tin của hai người, cô vốn dĩ không muốn ký vào nó, vẫn nghĩ rằng cuộc hôn nhân này có thể cứu vãn nhưng hình như cô lại sai. Cô ngồi xuống ký tờ giấy ly hôn trước mặt chồng mình. Lê Khải Dương cũng không ngờ rằng cô lại có thể đi đến bước đường này. Em ký rồi đi Anh cũng ký đi. Em trả lại sự tự do cho anh. Em nồm nóng đến mức phải chuẩn bị cả giấy ly hôn. Em ở bên ngoài có phải có người khác? Nên mới cố tình theo dõi anh rồi bày ra mọi thứ này để ly hôn với anh. Phương Diện nghe thấy anh dùng những lời lẽ vô căn cứ mà cáo buộc cô. Cô liền tức giận tác cho anh một cố Sau đó lớn tiếng nói hết những lời trong lòng Anh nói xem Cả ngày tôi đi đâu được Mà có người khác Anh có biết bây giờ tôi chỉ cần nghe tiếng xe máy Tôi cũng ám ảnh Anh làm sao trải qua cảm giác đau đớn giống như tôi Mỗi ngày tôi đều phải sống Trong dằn vặt Còn anh thì sao Anh có một lần nào Nhớ đến đứa không mệnh khổ của chúng ta hay chưa Hay là anh bên ngoài Cặp với cô gái kia Để bị mẹ tôi phát hiện Những tấm ảnh này là do bà ấy mang đến Nếu không Anh định để tôi sống như một con khờ trong căn nhà này Mặc cho anh ở bên ngoài ngoại tình hay sao Mẹ em Nhắc đến mẹ em Tôi lại nhớ bà ấy Buổi chiều đến thẳng công ty tìm tôi Còn mắng tôi là kẻ không có tiền đồ Mong tôi hãy trả lại sự tự do cho em Lì hồn với em Để em có thể bắt đầu cuộc sống mới Ở bên cạnh người tốt hơn tôi Xem ra hôm nay để mẹ con em diễn một màn này Quả thực vất vả Tôi hoàn thành tâm nguyện cho em Lê Khải Dương nói xong liền cầm bút ký vào tờ giấy ly hôn Sau đó trở về phòng thu dọn hành lý Đến giờ phút này Không có gì có thể làm cho Trịnh Phương Nhi rời nước mắt Ngay cả khi đó là người đàn ông cô yêu nhất Cô cũng không cảm thấy quá đâu Đợi đến khi anh mang hành lý ra cửa Cô vẫn ngồi tấn tờ ở ghế sofa Giấy ly hôn Ngày mai tôi sẽ đem đi nộp Đến ngày ra tòa Thì mong anh sắp xếp đi đầy đủ giúp tôi Cảm ơn anh một năm qua À còn nữa Anh cùng với cô ta sau này phải sống thật hạnh phúc Chúc anh Cả đời này dù ở bên ai cũng không được quên tôi Anh vừa nghe xong liền rời cõi đó Trong lòng cũng thầm oán giận cô. Em nghĩ mình là ai mà đá tôi xong còn mong tôi cả đời này không quên được em. Tôi sẽ cho em thấy cuộc sống của tôi khi không có em tốt đến mức nào. Sau khi Khải Dương rời đi, căn chung cư bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ để sắp xếp lại một cuộc đời mới cho mình. Trước mắt chính là tập quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Người đã cùng cô kề cận suốt 3 năm qua. Cuối cùng lại rời đi trong oán hận như thế. Tuy rằng ban đầu căn chung cư này là mua cùng để hai vợ chồng dọn ra riêng. Nhưng bây giờ anh đã dọn đi, cô vẫn không nở rời đi, mà vẫn tiếp tục ở. Còn về vần Khải Dương thì đêm đó anh đã sang ngủ nhở Đức Tịnh. Hôm sau liền đi tìm một căn nhà mới. Sau này cuộc sống của anh chỉ cần lo cho mỗi một mình anh. Ngày ngày đi làm trở về đều tự mình nấu cơm. Nếu không thì cũng ra ngoài mua thức ăn Người vợ mỗi ngày ở nhà nấu cơm Chờ anh về cùng ăn Bây giờ nên gọi là vợ cũ Bởi vì vài ngày nữa thôi Hai người họ sẽ chính thức hầu tòa Cuộc hôn nhân này đã đến lúc phải kết thúc Chỉ trong một năm ngắn ngủi Mà phiên tòa ngày hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi Hai bên đều không có con cái Không có tranh chấp tài sản Nên chia tay trong hòa bình Còn 300 triệu Anh cho cô Làm của hồi môn kia Thì vẫn thuộc về cô Ban đầu khi giao số tiền đó cho cô Cô cũng không hề có ý định sẽ đòi lại Trước khi rời đi Hai người có nói với nhau một câu Anh đã tìm được nơi ở mới chưa? Tìm được rồi Em tìm được công việc chưa? Vẫn chưa Phải rồi Nhà em có điều kiện nên không cần đi làm Vẫn ăn sung mặt sướng Ly hôn rồi Cũng đừng có nói những lời chăm chọc như thế. Có lẽ đây là lần cuối hai chúng ta gặp nhau. Tạm biệt anh. Tạm biệt em. Tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau đến tận 4 năm sau. Lúc này Phương Nhi 23 tuổi. Lần đầu tiên có ý định đi du học nước ngoài. Dù sao thì như cô vẫn còn ở trong nước. Chắc chắn sẽ nhớ đến người kia. Ra nước ngoài cũng tốt. Vừa có thể đi học. Lại vừa có thể đi làm Mà Lê Khải Dương Cùng với người bạn của mình Làm ăn cũng có chút khấm khá Xem như là khởi nghiệp bước đầu thành công Chỉ có đôi lúc anh lại quên mức Mà chạy xe đến hướng trùng cử cụ Sau đó Lại nhớ ra bản thân mình Cùng với người kia đã ly hôn Anh mới lặng lẽ rời đi Cho đến một hôm Anh vô tình đi ngang qua một tiệm bánh nướng Ở gần khu nhà mà trước kia cô thích ăn nhất Để mua hai cái bánh Vốn định máng đồ ăn ở trước cửa phòng Rồi nhanh chóng rời đi Nhưng không ngờ lại đụng trúng dĩ hàng xóm Hai người nói chuyện mấy câu Anh mới biết Thì ra gì này không biết hai người họ ly hôn Còn tưởng anh về lấy đồ Bởi vì mấy hôm trước Bà bắt gặp cô đang vận chuyển đồ Nghe nói là đang dọn đồ để chuẩn bị ra nước ngoài Lúc này Lê Khải Dương mới bàn hoàng Thì ra Đến việc ở cùng một thành phố Hít cùng một bầu trời với anh Cô cũng không muốn ly hùng chưa được bao lâu Đã vội vàng đi nước ngoài Chắc hẳn đang muốn tránh mặt anh Nếu đã như thế Anh cũng không đến nơi này làm gì nữa Lần này rời đi Phương Nhi xem như cũng như bắt đầu một cuộc sống mới Lần đầu tiên cô rời khỏi Vòng tay của những người xung quanh Lúc chưa quen biết anh Thì cô vẫn luôn được bao bọc Trong vòng tay của ba mẹ Đến khi hai người gặp nhau Anh luôn là người đứng ra bảo vệ cô Yêu thương cô Những ngày đầu tiên cô đến Paris, thời tiết vừa hay trở lạnh. Ba ngày cô vẫn có thể tươi cười, nhưng mỗi khi đem về lại thua mình trong chăn buồn bã. Cô nhớ nhà, nhớ cảm giác mỗi khi lạnh về sẽ được anh ôm lấy. Cũng rất nhớ anh. Sau khi ly hôn, Lê Khải Dương đã nộp đơn xin từ chức ở công ty tài chính kia. Anh cùng với Đức Thịnh cuối cùng cũng đợi được ngày khai trương nhà hàng mới do hai người đồng sáng lập. Việc làm ăn của hai người càng ngày càng phát triển, nên không nhất thiết phải làm việc ở công ty cũ. Tuy rằng nhà hàng chỉ vừa mới mở được có 2 tháng, nhưng lượt khách đến không hề ít. Cũng nhờ vào sự quản lý chặt chẽ, cùng với những sự sáng tạo mới trong thực đơn và chiến thuật marketing tốt, nên chẳng mấy chốc anh có thể thu hồi vốn giúp người bạn thân kia. Tuy rằng mới đầu anh có chút không tự tin cho lắm, nhưng mỗi lúc như thế anh lại nhớ đến trước kia. Lúc ăn mức tự tin vào bản thân mình nhất, thì luôn có cô ở bên cạnh, cổ vũ, cũng nhớ đến nét mặt của cô mỗi khi được ăn đồ ăn anh nấu, cũng nhớ đến những lời hứa trước kia, hứa rằng cả đời này sẽ chăm chỉ kiếm tiền để nuôi cô. Bây giờ anh có tiền rồi, nhưng chẳng có cô bên cạnh nữa. Lần này Phương Nhi sang Pháp là quyết định theo đuổi ước mơ thuở nhỏ, cô muốn trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Lúc trước Bởi vì luôn bị ba mẹ ngăn cản, họ nói trở thành một diễn viên múa, có thể làm được gì chứ? Vì thế luôn bắt ép cô phải đi theo con đường mà họ lựa chọn. Và tất nhiên, vào thời điểm đó cô vẫn là một đứa trẻ mới lớn, vẫn còn phục tùng theo những gì mà họ yêu cầu. Đến khi gặp được anh, sau đó kết hôn, đây cũng là lần đầu tiên cô kiện quyết cái lời ba mẹ mình. Và bây giờ thì kết quả cô nhận lại là gì? Con nhà không thể trở về Cũng không được ở bên cạnh Người mà mình yêu Nếu như cô vẫn tiếp tục sống Trong sự sắp đặt của ba mẹ Thì xem như cả đời này cô chỉ như một con búp bê Mặc kệ cho bị người ta sắp xếp Dù sao thì được sống Với ước mơ của mình Vẫn hơn bất cứ một điều gì khác Giờ đây niềm vui duy nhất của cô Chính là mỗi ngày đều có thể đến phòng tập múa Chỉ có như vậy Cô mới không nhớ về người đàn ông kia Phương Nhi Từ trong siêu thị bước ra ngoài Nhìn sát trời cũng có lẽ đã trễ Cô thở hát ra một hơi Rồi nhanh chóng trở về nhà Mới đó đã trôi qua một năm Không biết người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ Bây giờ sống như thế nào Có lẽ đã sớm cùng với người phụ nữ khác Ở bên nhau Cuối cùng cũng chỉ có cô mãi nhớ Về những chuyện trước kia Mà không thể buông bỏ Trong lúc cô mãi mê Cùng với đóng suy nghĩ vừa tản bộ Vừa ngắm cảnh thì từ đằng xa hình như có người nhận ra cô, người đàn ông kia nhanh chóng lấy điện thoại phóng to camera ra một chút rồi chụp lại hình của cô, sau đó nhìn cô với ánh mắt có chút tiếc nối rồi bỏ đi. Lê Khải Dương ở đầu bên kia nhận được tin nhắn của Đức Thịnh, lúc này anh đang hướng dẫn nhân viên mới, làm ở nhà hàng thì bị tiếng chuông báo kỳ chú ý. Nhìn thấy màn hình thông báo đã gửi tới một ảnh, khiến anh còn tưởng là việc gấp, nhưng hóa ra không phải. Đợi anh vừa xem hình ảnh đầu tiên, thì bên kia gửi kèm một tin nhắn. Hình như là tôi gặp lại vợ cậu. Anh vừa nhìn thấy tấm ảnh thì có cảm giác tim đập chậm đi một nhịp. Sau đó tiện tay lưu tấm ảnh vào trong máy, rồi trả lời lại một câu, sau đó tắt máy, rồi tiếp tục công việc. Vợ cũ tôi. Tuy rằng ngoài mặt, anh luôn tỏ vẻ không còn quan tâm đến cô, nhưng trong điện thoại vẫn luôn âm thầm giữ những tấm ảnh mà trước kia hai người không xóa đi. Ngay cả tấm ảnh hôm trước Đức Thịnh gửi cho anh, anh cũng xem không dưới 10 lần. Mỗi lần như thế đều ngồi nhìn rất lâu và thở dài nói. Quả thực, anh không quên được em. Trịnh Phương Nhi ở ngoài dự định học tập 2 năm nhưng cô học múa tiếp thu rất nhanh. Các bài kiểm tra đều nhanh chóng hoàn thành mà tốt nghiệp sớm. Năm còn lại cô bắt đầu nhận dạy ở một trung tâm chuyên nghiệp dành cho trẻ em. Những lúc tương đối rảnh thì sẽ nhận một vài lời đi biểu diễn. Dần dần cô cũng bận hơn. Bởi vì bận hơn nên không còn thời gian nghĩ đến những chuyện trước kia. Lúc này cuộc sống cô mới dần đi vào quỹ đạo mới. Nhà hàng của Khải Dương có một số món mới rất đặc biệt mà không nhà hàng nào có. Và hầu như trên thực đơn thì những món đó đều được gắn nhẵn nên dùng thử. Lúc Đức Thịnh tò mò hỏi anh thì mới biết đây đều là những món mà cô thích ăn nhất bởi vì sở thích kết hợp món ăn của cô có chút khác người. Vì thế bên ngoài hầu như không có người nào bán. Những lúc cô thèm ăn như thế chỉ có mỗi anh mới chịu được cô. Tuy rằng nói là khác người nhưng những món ăn đó đều rất độc đáo và ngon miệng chứ không khó ăn như người ta vẫn nghĩ đó cũng là lý do mà nhà hàng này ngày một nổi tiếng, tính đến sâu hơn 1 năm buôn bán, anh đã mở thêm 2 chi nhánh khác, nếu tính thêm cả nhà hàng chính thì trong tay anh đã sở hữu 3 nhà hàng trong cùng một chuỗi. Tuy nhiên, ngày đúng ngày sinh nhật năm 27 tuổi của anh thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngày hôm đó trong lúc anh vẫn đang thống kê số liệu nhập hàng trong văn phòng thì có người gọi cửa, đây cũng là lần đầu tiên anh biết Bản thân mình thực sự không phải là đứa trẻ mùa côi Người đến tìm anh Là một cặp vợ chồng trung niên Nhìn có vẻ rất giàu có Họ nói rằng bản thân đã tìm anh Suốt những năm qua Nhưng vẫn không có tiền tức Năm đó, lúc anh mới chỉ có 2 tuổi Đã bị bà vú nuôi ẩm đi mất Cùng với một số tiền Mà bà ta trộm được Con trai của mẹ Nhiều năm như vậy mẹ mới tìm thấy con Là mẹ có lỗi với con Khoan đã Hai người làm sao chắc rằng tôi là con của hai người thế? Có nhầm lẫn thì sao? tại đã cho người điều tra đến vị mùa côi trước kia. Quá thật, người ở đó nhận nuôi con vào đúng thời điểm con mất tích. Hơn nữa tuổi tác cũng khớp. Mấy hôm trước, khi vừa nhìn thấy video của người đến nhà hàng, liền nhìn thấy con. Con rất giống với bà của con ngày trẻ. Làm sao mà nhầm được chứ? Nếu như con không tin, chúng ta có thể đi làm kiểm tra. Chuyện này... Vậy cứ đi làm kiểm tra cho chắc Khải Dương cùng với hai vợ chồng Đi xét nghiệm ADN Kết quả nhận được Thì hai người họ chính là ba mẹ ruột của anh Người đàn ông kia có vẻ trầm ổn Nhưng thực ra hốc mắt đã sớm đỏ hoa Tất nhiên Người phụ nữ trung niên kia Cũng chỉ có thể ôm chặt lấy anh mà khóc Mới đầu anh có chút không quen Nhưng anh cảm nhận được Ba mẹ vui mừng và hạnh phúc thế nào Khi đã phải mất sức nhiều năm Mới có thể tìm lại được anh Thế nên Khải Dương luôn cố gắng để sớm hòa nhập với gia đình Cũng từ đây anh biết tài sản của ba mẹ mình không hề ít Đủ để gia đình sống sùng tốt cả một đời Phương Nhi ở đất Pháp hôm nay tự tay nấu một bữa tiệc rất thình soạn Cũng tự tay làm một chiếc bánh kem nho nhỏ Canh thời gian đúng 6 giờ chiều liền bắt đầu ước Cầu mong anh luôn khỏe mạnh, cầu cho sẽ luôn luôn hạnh phúc Bởi vì ở Paris, cách chỗ anh 6 tiếng, nên Phương Nhi mới tổ chức cho anh vào giờ này, cũng chính là 12 giờ đêm ở chỗ anh. Tuy nhiên, vừa ước xong, cô liền cảm thấy có chút hối hận. Đáng ra, em không nên cầu cho anh hạnh phúc. Tại sao anh có thể hạnh phúc bên người khác? Còn em, chỉ có thể ôm cô đơn, ngày ngày nhớ anh chứ. Phương Nhi vừa ăn, vừa cảm thấy bản thân mình có chút tội nghiệp. Chính cô là người đề nghị ly hôn với anh Cũng chính cô không thể nào quên anh Bây giờ cũng chỉ có thể nhắc đến anh Với danh xương là chồng cũ Tuy rằng Nói đây là lần đầu tiên Anh đón sinh nhật cùng với gia đình mình Nhưng chung quy lại Vẫn có thể nói là người mới quen Còn có sinh nhật năm ngoái Là lúc anh và cô còn ở cùng với nhau Tuy rằng ngày hôm đó Anh bận việc không thể trở về Nhưng ở nhà cô vẫn nhớ đến Lúc anh trở về thì người đảm ngủ mất Nhưng đồ ăn và bánh kem đều được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh Khoảng thời gian đó tuy rằng hai người không thường xuyên nói chuyện với nhau Nhưng tình cảm vẫn còn đó Chỉ là cả hai không thể hiện quá rõ với nhau Vì vậy cũng chẳng thể nào hiểu cho nhau Đó là lần đầu tiên anh ở lại ngôi nhà mà anh Hằng mong ước Có ba mẹ Trên anh còn có một người anh trai đã lập gia đình Và còn có một cô gái 7 tuổi. Khải Dương cầm ví tiền mở ra. Bên trong ví có một tấm ảnh. Chính là tấm ảnh ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người. Lúc đó cô vẫn là một cô nhóc 21 tuổi, tinh nghịch. Còn anh lúc này đã 24. Gánh nặng trên vai cũng bắt đầu nhiều hơn. Nhưng nhớ lại lúc ấy thì vui biết bao. Chỉ cần nhớ đến mỗi lúc anh gặp chuyện buồn bực hay mệt mỏi thì vẫn luôn có cô bên cạnh an ủi, quan tâm. Bây giờ bỗng nghe anh lại cảm thấy có chút mệt mỏi Tại sao hai người cứ nhất định phải xa nhau Để rồi bây giờ anh đã có sự nghiệp Như người con gái ở bên anh lúc đó Lại chẳng còn được Em biết không Hôm nay anh đã ước rằng Em sẽ sống thật hạnh phúc Và sẽ vui vẻ Nhưng anh lại chỉ mong em có thể hạnh phúc ở bên anh Mặc dù nhận lại người thân Gia đình làm ăn kinh doanh lớn như ba mẹ Khải Dương không muốn ép buộc anh phải đến tập đoàn làm việc mà tiếp tục ủng hộ anh kinh doanh nhà hàng. sang năm, anh còn dự định mở thêm một nhà hàng mới. Có điều hiện tại, Đức Tịnh đang ở bên Pháp để giải quyết một số việc riêng nên chắc một thời gian sau mới có thể về nước. Nói đến đây, trước kia Trần Đức Tịnh là người tùy hướng. Nhưng sau này trưởng thành liền tự biết cách tù chí Cùng với bạn thân làm ăn Hắn cùng với anh là bạn thân từ cấp 3 Lúc đó tuy rằng anh là một thiếu gia tùy hứng Nhưng tính cách đặc biệt hợp với Lê Khải Dương Nên mới thân thiết đến hiện tại Hắn cũng không bởi vì gia thế quan bình thường Mà đối xử bất công Bây giờ thì hay rồi Bạn thân của hắn vậy mà lại là con út Của một tập đoàn lớn hơn cả công ty của hắn Xem ra là may mắn của hắn